các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngăn cản thế đã rồi mọi người không còn cách nào khác đành lao lên theo bốn năm vị đạo sĩ rút ra một lá bùa đồng loạt lâm dâm đọc chú rồi thét lớn triệu thì ra họ triệu hồi âm binh mà họ nuôi một làn sóng âm binh đột nhiên từ đâu xuất hiện giáp trụ đầy đủ chúng cũng đồng loạt lao lên lão t h ạ c h liên thấy thế liền lùi lại g i a hiệu cho đám l â u la đằng sau một hồi tù và nổi lên bỗng từ đâu âm binh ma quỷ các thứ cũng xuất hiện giết lão thạch liêng thét lên đám yêu ma kia cũng lập tức chạy ảo ra lao đến âm binh của mấy vị đạo sĩ kia một trận loạn chiến bắt đầu trong quy mô của nó thật không khác gì những trận đại chiến ngày xưa cả thầy lĩnh và mình cũng sông sáo lao đến gặp người thì đánh gặp ma thì trừ mình sào tới mà không chào anh một tiếng. Bỗng phía trên đài cao kia phát ra một giọng nói lớn. Minh đang cầm lá bùa ấn vào đầu một con ma đói liền ngẩng lên n h ị p Anh mấn, anh nhổ thầm. Sau đó Minh dùng một cước đá bay con ma kia ra sau. Nó lập tức tan và hư không. Minh nhún một cái, bay lên áp sát vào cái đài cao kia. Thầy lính ở dưới đất gọi với theo. Minh. con nhớ cẩn thân, m ì n h nhảy một cái đã lên đến trên đỉnh của cây đài kia. mẫn đã ngồi sẵn tại đây từ lúc nà. o anh ta đưa c ặ p mắt đọc một màu đen ngòm nhịt m ì n h lâu rồi không gặp, hình như em có chút tiến bộ, không còn hèn nhát núp ở nhà nữa. ha <cười> minh thở dài anh nhìn mẫn rồi nói: anh mẫn, chuyện chỉ là ngoài ý muốn, tại sao anh lại nghĩ em như vậy? anh bị con ma long kia làm mờ mắt rồi tỉnh lại đi bây giờ còn kịp nghe em đi trước khi quá muộn mẫn gầm lên một tiếng làm minh giật mình mẫn nó chết lâu rồi giờ chỉ còn lại là một kẻ đầy hận thù mà thôi mẫn đứng bật dậy đám v y trên người anh ta dựng hết lên trông thật đáng sợ minh lùi lại thủ thế hai người đi vòng quanh một hồi bỗng có tiếng nói từ đầu ập đến tai mình cởi áo ra đọc chú đi minh làm theo tiếng nói bí ẩn ấy trong vô thức anh cũng không đọc chú gì cả miệng anh tự nhiên phát ra một tràng chì chú gì đó lát sau thì hình x ă m trên ngực anh đột nhiên sáng rực lên mình thét lên một tiếng rồi gục xuống m ẫ n vẫn chưa ra tay anh ta nhíu mày xem xem minh làm gì đột nhiên minh bật dậy nhưng bây giờ không còn là minh nữa hai con mắt anh rực lửa tay chân đỏ ửng lên bắp tay bắp chân đột nhiên nở to thoáng chốc bình biến thành một vị chiến thần lừng lẫy thậm chí còn có phần to lớn hơn m ậ n kim long xem ra người cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đúng là kiếp trước kiếp này không khác gì mấy toàn t r ố n chui t r ố n lùi hèn nhát đừng nói nhiều ân oán hai kiếp hôm nay trả hết một lần cho xong đi rất lời thì mình lao đến với tốc độ như tên bắn mẫn cũng không vừa anh ta lập tức xoay người tránh né rồi tung một cước về phía mình tới lúc rồi mã long đại vương ngài hãy ra mặt đi mẫn thét lớn thân thể anh ta bay bút lên trời mây đen bỗng từ đâu kéo đến bao phủ cả một bầu trời cũng chính trên những đám mây đó người ta thấy một con rồng đen nhánh bay lượn xung quanh mình nhìn vào hành xăm bên ngực mình, tiềm long không phải ông muốn trả thù cho cả nhà của ông hay sao? còn chờ gì nữa? một tiếng gầm như xé toạc c bầu trời vang lên. bây giờ không phải là một mà là hai con rồng cùng nhau xuất hiện trên bầu trời. một con đen, một con màu vàng ánh kim. hai con rồng cứ thế gào rú xông vào nhau m à ẩ u đ ả tiếng gầm vang vọng đến cả mấy tỉnh đều nghe thấy. còn dưới đất đám ma quỷ lâu la kia tuy đông nhưng ô hợp chúng đều bị âm binh của những vị đạo sĩ kia đánh lùi cuối cùng vỡ trận chúng bỏ chạy tán loạn còn tên thạch liên kia thì bị thầy lính đâm kiếm xuyên tim mà chết trận loạn chiến dưới mặt đất đã phân được thắng bại nhưng còn trận chiến trên không thì xem ra vẫn quyết liệt lắm hai con rồng kia vẫn quẩn nhau trên ấy sấm chớp thì nổi lên không ngớt những người dưới đất như n í m thở mà theo dõi từng giây từng phút nhưng rồi đột nhiên quân rồng vàng p h á n tiết ra một luồng hào quang sáng rực nó lao đến cả một cái vào bụng quân rồng.